đi tiếp một đoạn thì hai bố con nhìn thấy cây cầu nó không phải là cây cầu xây theo nối hiện đại mà nó là cây cầu treo khi linh hồn đi qua hầu như chân họ không chạm cầu lên không có cảm giác cầu tròng tranh giống như người dương mà sợ em thì khác cái thần thức nó vẫn đang còn tồn tại nên cái cảm giác đi qua cầu treo sợ ngã nó hiện ra nét mặt cái này mấy tên lính tình ý lạ nhìn thấy đến cầu hai bố con đi qua hai tên lính đầu tiên lúc này chưa phải đưa tiền mà phải đưa tiền cho hai tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã bước chân như chậm lại do đường điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết hai tên lính ngó thấy sự lạ liền lao đến nếu phát hiện ra hồn còn thần thức lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu điều này làm để gian đe người dương không cho họ xuống làm loạn c õ i âm khi bị đẩy xuống cây cầu bạn sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết khí dương và thần thức khiến bạn không nhớ tới được cõi dương mà trở về nữa hai tên lính lao đến giữa hai bố con lại em lúc đó như sợ quá mặt nó tái nhợt đi nhưng vẫn không hé miệng cứ đứng đó hai tên lính bắt hai bố con đứng lại quan sát một lúc không thấy có biểu hiện gì khác lạ thì cho đi tiếp lần này tim thì đập mạnh chân thì run nhưng em vẫn cố đi cho giống bố trong đầu cứ nghĩ là không sao không sao đi đến đoạn giữa cầu lúc này sương mù dày đặc hết nhìn phía trước phía sau không thấy bóng dáng của lính em vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu lòng cầu được lát bằng gỗ rồi vạn với nhau bằng dây thừng các miếng gỗ cách nhau tầm hai cm nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đấy thì trời ạ các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng đứa thì cười đứa thì gào thét khóc than chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở rồi bao nhiêu cơ trên mặt bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể muốn đứng hết lại em đứng chôn chân một chỗ người như đơ đi không còn còn cử đông được n ữ a bố đi trước em tầm mấy bước thấy dưới đó các linh hồn đang bay lững l ờ tự nhiên lao vun vút bay loạ i hết cả lên là biết em không nghe lời ông dặn mà tự ý nhìn xuống và bị một linh hồn bắt gặp thấy dương khí của em mạnh liền truyền tai nhào ông liền kéo tay em chạy một mạch cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính đứng ở cuối cầu thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước bố đi trước đưa hai đồng xu cho tên lính sau đó em đi sau đưa hai xu cho tên lính còn lại họ đưa lại cho em một tờ giấy gọi là thông hành giấy được viết trên tờ giấy màu vàng mỏng như các cụ viết chữ nho ngày xưa đóng cái mọc hình vuông ghi mấy chữ nhưng người ký tên em cũng chẳng để ý nhiều cầm cái tờ giấy đó trên tay em đi theo bố cho đến khi khuất bóng hai tên lính mới thở phào nhẹ nhõm đi chơi mà không khác gì thằng ăn trộm các thí mặc khi qua hai cửa ải đó em chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ ở dưới này không có ánh sáng mặt trời ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương sương phủ mờ mờ trời thì tối tôi ban ngày thì nó không có sương nhưng trời cũng âm u như thế buổi tối thì tối hơn thôi sáng sớm đó cảnh đầu tiên em được tiếp xúc đó là ngục bạn đang đọc truyện tại trang w vê các linh hồn khi chết tập trung về cửa ngục cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn một cái thẻ bài y như đi bệnh viện lấy số thế các thí mạ trên thẻ bài có ghi ngày giới chết của mình sau đó một viên quan ngồi bên định tội trên d ư ơ n g anh sống thế nào ăn ở ra sao có tham m ư gì không có bất hiếu không chết vì nguyên nhân gì sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng nó tương tự như đi tù trên d ư ơ n g khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to nó như cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người nó tua nhanh những điều bình thường nhưng nó quay chậm thật chậm những tội lỗi mình gây ra ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình bố dẫn em vào nơi bố sống mấy mươi ngày qua cái ngục của nó y như trong phim trung quốc ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người lớn đóng lại với nhau mỗi cây cách nhau tầm hai mươi cm ở, ở trong cái buồng giam của bố đang còn hai người ở lại bố nói họ cũng bị như bố nhưng nhẹ hơn chưa được thả ra vì người nhà trên đó chưa giải trùng được đi tiếp một đoạn thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị những thứ các thím xem trên phim ảnh chỉ là một phần rất nhỏ so với dưới đó thôi ở trên dương mình chia làm mười tám tầng địa ngục nhưng ở dưới âm chỉ có một địa ngục mà chia làm mười tám khu khác nhau mỗi khu nhốt một loại tội trong đó có trùng tang động mộ táng vào giờ xấu chết oan được nhốn cùng một khu cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương gọi là bất hiếu khu này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lang dạ s ó i quản lý những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn nhưng xong rồi thì móc ra hết moi tim moi ruột xẻ đôi người ném vào vạc dầu đang sôi treo vào cây thiêu bằng l ử a đủ mọi hình thức cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng sau đó đem về buồng giam nhốt lại cứ thế tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương mà dưới đó định tội có thể là một trăm hay nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra trong suốt thời gian tạm giam ngày nào cũng bị tra tấn như thế khi người trên giường thắp hương gọi về dưới đó quan ngục họ cho linh hồn biết nhưng không cho họ về đ ó ăn các thứ ngon linh hồn chỉ được xem qua kính chiếu thôi các linh hồn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất k i n h chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc những bọ trộm cắp c ấ p giật trai gái hà hiếp kẻ yếu như trên g i ư ờ n g xuống đó được đưa vào một khu mà khu này họ bị tra tấn kỳ kinh người như bỏ vào vạc dầu cứ ngoi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống c h ó i chân tay lại ôm vào cái cọc nướng trên than rồi vì xuống nước lạnh cứ như thê ác hơn nữa họ còn cho một cai ngục cầm tay chân linh hồn còn người khác cầm tay chân còn lại ra sức mà kéo đau đớn không lời nào tả hết những khu ngục này một ngày được mở cửa phủ một lần để người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ u p d a t e và hết em kể sơ thôi nhé các thím nói chém kể ra mà n à n quá các thím nói nó nguy hiểm sao bố vẫn cho em xuống đó thật ra là không đúng nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời ông dặn thôi vì bản thân mình không phải là linh hồn lên cái dương khí còn vương vất trên người khá nhiều điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là bao nhiêu hết trên dương công nghiệp hóa k h i đốt cho người thân mình đã mất dưới đó đều nhận được hết nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là thất lạc đấy ạ bố đưa em đi thăm ông bà ai cũng hỏi thăm nhìn ai cũng vui mừng nhưng điều em thấy ông bà cũng không già đi bao nhiêu hết nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh em cũng mừng hỏi ông bà đủ chuyện em bà ơi bà cháu thấy bà già đi đấy bà ở đây trẻ con thì phải lớn còn người già thì phải già đi chứ em thế sao bà không đầu thai à bà ở đây ai muốn đầu thai phải đi học người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ để trả hết tội mình mang sau đó mới đi học đầu thai được chớ em sao cháu thấy ở đây có ngựa quần áo ngày xưa không thế nhưng lại có nhà cao tầng xe ô tô điện thoại di động sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa bà b à ngày xưa nước mình làm gì có mấy n g ư ờ i có ô tô năm hai nghìn tới nay luật âm thay đổi rồi cũng công nghiệp hóa nhưng những cái lề thói cũ thì chưa thay đổi được trên d ư ơ n g gửi xuống cũng toàn quần áo ngày xưa các quan thì toàn áo quan mũ cánh chuồn không đấy thôi ở dưới đây đi xa đi bằng ô tô xe khách nhà cũng có nhà cao tầng lát gạch hoa cũng ăn uống bình thường cũng nổi cơm điện đó cháu trên d ư ơ n g gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết、em. thế bà cháu gửi t i ề n vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không bà tiền thì vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ giờ người ta dùng tiền thật ở trên đó nhiều hơn vàng mã giờ thường dùng cho các phòng không trốn lương thân là nhiều em bà có đi làm không bà bà có chứ không đi làm lấy gì mà ăn cháu bà làm cái ghề của bà sống trên g i ư ơ n g đấy hai ông bà rời t r á n g bánh đa để bán cho họ đấy em thế chẳng công bằng gì bà n h ì thế mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch cả bà, bà không phải thể khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hát et i áp bị nhốt lại sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh chứ chờ các con trên đấy cúng một năm có một lần thế có mà chết đói à em thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác nói là đói lắm không có nhà ở hà bà bà khi con thờ cúng chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ trở về cũng như giống như trên giương các con có chỗ ăn ở đấy khi người nhà không cúng khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ không nơi lương tựa khi cửa phủ mở thì biết về đâu con em thể cửa phủ mở thì ai muốn về thì về đi đâu thì đi hà bà ngày đi mấy lần thế thì sao mà làm được nhỉ b à không phải thể cửa phủ mở là để các phòng khác như cô hồn người mới mất về với gia đình chứ còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về có rãnh thì mới đi được đang bận làm thì thôi chịu cứng em khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à b à không m phải gọi đúng tên ông bà quê quán ở đâu chứ rồi về nhà m ở ở đâu số mấy đường nào thì bà mới về được chứ m ở thắp hương m ở gọi bà ơi bà về đi thì quan họ không cho đi đâu em gật gù như hiểu chuyện lắm em thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy ạ bà ừ nhưng khi đót đừng có mà chọc cái gì vào nhớ đót thêm cái tên và địa chỉ người nhận nữa chứ đốt không với chọc que vào hư hết có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu em thế mà mọi người trên dương nói đót nó phí bà cứ dot không có sớ rồi địa chỉ người nhận dưới này thì trả phí lại đem vào kho để hết các quan lại được dùng thôi em ra là thế mà bà sao bà không xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy cho sung sướng b à ai cũng thế thì ai mà khổ thiên cơ không được tiết lộ ai mà tiết lộ quan mà biết thì coi như xong đây vào trong lao mà ngôi sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước giờ phải chịu chứ chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội chư em thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhỉ Bà thế mờ muốn ăn hay thua tí tuổi đầu mà làm như cụ đấy t ê còn chưa hỏi tội thằng bố mờ đấy sao đưa mờ xuống đây em cháu xin mãi mới được đấy b à cái thằng bố mờ chỉ chiều vớ vẩn vừa thoát tội xong một cái là sớm xác được hay ho gì mà đưa mờ xuống đây tê bực lên lại cho vài cái đòn gánh vào lưng lúc đấy mới tỉnh được em bà không muốn gặp cháu à bà muốn thì tao tự về bác gì mày xuống đây tê mới gặp được trẻ con mà cứ thích mấy chuyện âm ty với vòng nọ kia là thế nào lo mà học hành cho nó tử tế em ông thầy tê nói cháu theo ông ấy đấy bà bà bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz tao cấm nhà mình không thầy bà gì hết nhá thằng bố mờ đang còn ăn cơm nhà lên đi về thế mới cho mờ xuống được đây cũng giỏi lừa lắm đấy lo chút nữa mà về đi bà quát em chạy mất không đứng đó thì ăn bặt tay của bà như chơi em đến bên bô cho con đi ra ngoài tí bố bố không được tí nữa đi tầm chưa lính đi tuần nhiều lắm em bà đóng móng bố đây cái tội đưa con xuống em nói xong lắc đầu lè lưỡi bố thấy có biến thì c h u ẩ n thẳng nói hai bố con qua nhà ông ca t í rồi bố đưa con về đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông các thí mạ nhìn cũng đẹp và đàng hoàng lắm hai bố con đi bộ em tranh thủ nhìn hai bên cũng hàng quán không khác trên d ư ơ n g là bao nhiêu nhưng vẫn mang nét của ngày xưa các thí mạ quán ăn thì bàn dài ngồi với ghế gỗ cũng dài loại ghế ba đến bốn người ngồi chung với nhau đây nhà cửa có nhà tầng nhà ngói mọc san sát nhau rộng có hẹp có đủ cả xe cộ thì có xe máy xe hơi xe khách chạy ngoài đường nhưng ít thôi không được nhiều như trên d ư ơ n g xe đạp và người đi bộ là nhiều nhà không phải mặt tiền không mà cũng ngõ hẻm loàng n o à n g lắm các quan thì mặc quần áo ngày xưa lính tốt thẻ ăn mặc đúng như là trong cổ bài tam cúc hoặc như cổ bài chắn các thím nhé em v ề bố qua nhà ông ca em hỏi bố là sao bố biết nhà ông bố lúc nãy hỏi ông rồi ông ca đến chơi với ông bà nhiều lần rồi hai bố con đi bộ một đoạn tầm mười lăm phút thì đến cái nhà y như cái nhà mà ông bê làm cho ông ca cái sân nó rộng nhà bằng gói đỏ nhung không biết sao trước nhà chỗ cái mái gói chĩa ra sân thì bị mất mấy viên gói tường nhà ông thấp có gắn mấy cái san hoa đứng ở đường thì nhìn được vào nhà bố em đứng trước cửa kêu to anh ca ơi anh có nhà không từ trong nhà ông ca bước ra thấy em lấp ló đằng sau thì ông t ù n g t ì m cười bố tôi đưa nó xuống đây qua đây chơi cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi ca từ có gì đâu người một nhà rồi mà chú còn khách khí thế ông ca quay sang nhìn em mở cũng tò mò cớm nhỉ hết sợ rồi à em không dám nói gì tủm tìm cười nhìn ông ông mặc bộ quần áo rộng giống như bộ quần áo người tàu màu nâu bố anh dạo này thế nào Ca, già rồi chú ạ trốn quan trường quá sức rồi giờ về dưỡng g i à thôi giờ coi như mình yên phận nói xong ông quay sang em mờ có duyên với người âm đ ấ y cháu ạ nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi theo ông tê phụ ông ấy mà mở mang đầu óc theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được chứ thôi chút nữa để ông đưa về cho anh cũng thật là chiều nó quá bố cười không nói gì ca mai ông tê cũng cho cố chủ tịch tỉnh đấy đi theo hầu ông biết được nhiều chuyện lắm đấy mờ con gái mà ngang quá em cười chẳng biết nói gì thì nhớ nhìn thấy cái mái nhà nhà ông bị sứt em sao mái trước nhà ông bị mất gói thế ca cười thằng đê nó đốt cho ông mà nó lấy cái que kêu h cho nó cháy hết chọc thủng cả mái gói nhà ông để đấy làm kỷ niệm ca thôi bố mở đây ông đưa mở về đi theo ông tê cho nó kịp nhất mở đấy nhé nói xong ông ca dẫn em đi khi tỉnh lại thì chín giờ sáng